Chương 30 Sợ đám lính Tây Ban Nha đang lùng sụp khắp vùng ngoại ô Phát hiện ra. Xe ra tránh các thị trấn và chỉ phi ngựa ban đêm. Ban ngày ngủ trong rừng. Người hơi hám, bẩn thiểu và kiệt sức. Cuối cùng, trang đến được vương quốc Navarre, đầu phía bắc của bán đảo Iberia. Xe ra được anh vợ chờ đón vì Duarte đã báo với nhà vua về chuyến viếng thăm. Tràng nhanh chóng được cho qua cổng thành và được hộ tống đến một phòng lớn rộng rãi, thoáng đãng nhìn ra dòng sông. Khi xe dao tắm gội xong và thay y phục sạch sẽ, một ngự lâm quân đến dẫn chàng đi về dãy phòng hoàng gia. Tại đó, Virgin xứ một người cao lớn với nước da rám nắng và một hàng ria được gọn gàng, nồng nhiệt ôm chàng. "Gặp cậu, ta vui mừng quá." Duyên nói Ta đang nghe Charles kể rất nhiều về cậu Tất nhiên Và ở đây cậu được trao đón Ồ, thỉnh thoảng Chúng ta cũng có những cuộc chạm trán nhỏ Với những tai nam tước nổi loạn Nhưng sẽ không có gì đe dọa đến sự an toàn của cậu Đừng lo Vậy nên cậu cứ nghỉ ngơi Thư giãn Và thoải mái tận hưởng cuộc sống Cứ ở đây bao lâu tùy cậu Và Ôi trời Phải kêu ông thợ may hoàng gia Cắt may cho cậu giam ba bộ đồ chứ Xê ra vô cùng biết ơn con người này Người chưa một lần gặp mặt Nhưng hiện giờ Lại là ân nhân của tràng Tràng quyết báo đáp món nợ ân tỉnh này Nhất là sau một thời gian dài Để lốt ti tại Pháp Đa tạo hoàng thượng Về lòng mến khách của ngài Xê ra nói Thần rất mong muốn Được trợ thủ cho ngài Để dẹp yên Những cuộc đụng độ mà ngài vừa nói Vì thần cũng có đôi chút kinh nghiệm chiến trường Và sẽ rất vinh dự Đem kinh nghiệm đó Phục vụ bậc quân vương đáng kính như ngài Vua Jin mỉm cười Dĩ nhiên Ta biết những kỳ công của cậu mà Nhà vua rút kiếm ra Và chạm sống kiếm vào vai xê ra Nửa đùa nửa thật Trẫm phòng cho khanh Làm thống xoái quân đội hoàng gia Tuy nhiên Chấm cũng phải nói với Khanh Là vị thống xoái trước đây Đã bị bán tan thay giữa xa trường Mới tuần qua Rồi nhà vua cười Phô hai hàm răng trắng bóng Xê ra nghỉ ngơi trọn 2 ngày Vì chàng đã hoàn toàn kiệt sức Chàng ngủ lý bỉ Nhưng vừa thức dậy Chàng đã mặc giáp trụ Mang vũ khí chỉnh tề Sẵn sàng đi thị sát binh sĩ dưới quyền Đầu tiên là kỵ binh Chàng nhận định Họ là những chiến binh chuyên nghiệp, dài dạn kinh nghiệm, được huấn luyện tốt và được chỉ huy tốt. Họ sẽ biết tự ứng phó trong chiến trạng. Tiếp theo, xe ra thị sát pháo binh. Có 24 khẩu pháo được lau trù sạch sẽ trong tình trạng tốt. Các pháo thủ, giống như kỵ binh, trong gia dáng là những tay thiện chiến, dài dạn lửa đạn chiến trường. Tuy có thể, họ chưa được sánh với dàn pháo binh của Vito Vitelli, Nhưng bộ binh lại là chuyện khác Gồm phần lớn là nông dân địa phương Đăng lính theo kỳ Họ sẵn lòng Nhưng lại được trang bị kém Và có vẻ chỉ được huấn luyện sơ sài Khi hữu sự Chắc là chàng về dựa vào kỵ binh Và pháo binh là chính để giải quyết vấn đề Mấy tuần tiếp theo Trôi qua bình yên là lùng thay Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của xế ra Ngoài khoảng thời gian bên cạnh Charles và những ngày ở ngân hồ. Vì đây là lúc mạng sống của chàng không bị đe dọa. Không cần phải vận dụng mưu trí để chống lại bất kỳ ai. Và cũng không ai bày mưu tính kế hại trạng. vu Jin là một người bạn tốt và có vẻ thích thú khi có xê ra làm bạn. Nhà vua rất tử tế và xê ra không phải sợ sự phản bội. Gần như ngày nào, họ cũng ở cạnh nhau, cùng cưới ngựa đi săn. Xê ra quý riêng như anh em. Những buổi chiều tối, sau bữa ăn nhẹ, họ cùng ngồi bếch ngọn lửa, bàn luận về những quyển sách đã đọc, những phương pháp cai trị sáng suốt và trách nhiệm của giai cấp lãnh đạo. Họ còn thi đấu vật với nhau. Mặc dù Xê ra thắng, song đó không phải là chiến thắng thực sự. Vì Trang biết chắc rằng, ông vua lực lưỡng, hào hiệp kia, đã chịu thua, chỉ cốt làm chàng vui lòng lần đầu tiên trong nhiều năm trời xe ra cảm thấy an toàn và vì thế chàng thưa với nhà vua tôi tin rằng cuối cùng cũng đã đến lúc phải báo tin cho vợ con mình kể từ ngày chia cách nhau dù đã viết thư gửi qua cho vợ con nhưng tôi không dám đón họ về vì cứ mỗi lần dự định là y như rằng sẽ có chuyện khủng hoảng hiểm họa ngăn trở Jane anh cảo của Charlotte Và cũng là người anh em thân thiết của Seiza, nhiệt tình hưởng ứng. Họ chạm cốc nhau, mong ngày Lottie sẽ đến. Vào nửa đêm, tại phòng riêng, Seiza cầm bút lông ngõng lên và viết thư cho vợ chàng. Lottie yêu quý. Cuối cùng, anh cũng có thể báo cho em biết tin tức mà anh ao ước bấy lâu nay. Anh tin rằng, lúc này chính là thời điểm em và Lucy bé bỏng đến với anh tại Navarre. Tất nhiên, Jin là một người bạn đáng tin kể. Và tình hình ở đây cho phép tất cả chúng ta cuối cùng cũng được xung vẩy bên nhau. Anh biết rằng cuộc hành trình sẽ dài và vất vả đấy. Nhưng một khi em và con đến đây, chúng ta sẽ chẳng bao giờ chia lìa nhau nữa. Yêu em, César. Hôm sau, César trao bức thư cho người đưa thư của Hoàng gia. Trang biết rằng phải mấy tháng nữa. Charles, Và con gái mới có thể gặp chàng. Nhưng trái tim chàng bây giờ đã rộn ràng niềm vui. Mấy ngày sau, vào bữa tối, Doan lội vẻ cáo kình, lầm lì không nói gì. Điều gì khiến anh phiền lòng đến thế? Xây ra anh cần muốn chia sẻ. Nhà vua tức tối đến độ khó nói nên lời. Nhưng khi đã mở miệng, ông nói liền một mạch. Bá tiếc, Louis de Bermont gây rối ta từ mấy tháng nay rồi. Hắn cho quân cướp phá gia súc và lương thực từ những làng mạc của chúng ta. Một tai họa cho dân lành. Lão giám mục của hắn giả vờ đi thực hiện sứ mệnh cho giáo hội. Nhưng thật ra lại đến gặp các tùy tiếng của ta. Đem đất đai và tiền bạc câu nhường họ để phản lại ta. Đến giờ, hắn đã đi quá xa rồi. Ngày hôm nay, lính của hắn đốt trụi một ngôi làng giết sạch đàn ông và hãm hết tất cả phụ nữ. Đây không phải là một trò độc ác của một thằng sai vô danh nào đó, xây ra à. Bia Mông có kế hoạch đàng hoàng nhắm vào lãnh thổ của ta và chiến thuật hắn áp dụng là khủng bố. Hắn sẽ khủng bố dân làng cho đến khi họ bỏ ta mà theo hắn để cứu lấy mạng sống và nhà cửa của họ. Một lần nữa, sự phản bội giống như con dòng từ dưới đầm sâu Lại ngẩn đầu vùng vẫy. Xê-gai nhận ra điều đó và lo sợ cho rin. Nhà vua rộng mệnh nắm đấm xuống bảng. Rộ vang tung thoái. Ta sẽ ngăn chặn hắn ngay lập tức. Là quân vương của sứ Navarre này. Ta có bổn phận phải che chở cho thần dân của ta. Không thể để cho con dân của ta phải sống trong sợ hãi. Ngày mai, ta sẽ thân chinh dẫn một đạo quân đột kích vào lo đài của hắn ở Vienna. Tại đó, ta sẽ trục xuất hắn ra khỏi hãng ổ hoặc giết hắn. Xê ra nói, anh đúng là một minh quân. Anh phải trừng trị tên bá tước bạo ngờ kia là đúng lắm. Nhưng anh không nên đi thăm dẫn quân đi. Bởi trốn chiến trường thì hiểm nghi khôn lượng. Mà sinh mệnh của anh lại quá quan trọng đối với dân chúng, nên không thể khinh xuất được. Tôi thật lòng biết ơn về tất cả những gì anh đã làm cho tôi. Lúc ấy, tôi không còn cơ may sống sót. Nếu không nhờ anh, xin anh hãy cho phép tôi chỉ huy cuộc trinh phạt này, bởi tôi đã từng xông qua trận mạc biết bao nhiêu lần rồi, và chúng ta sẽ chắc chắn thành công. Cuối cùng, nhà vua đồng ý vì lập luận thuyết phục của Xê Gia. Đêm hôm đó, hai người họ dành nhiều giờ nghiên cứu bản đồ, thành trì, pháo đài và các công sự phòng thủ của Vienna và vạch ra những chiến lược cho ngày hôm sau. Trời vơi hừng sáng, Xê-gia đã thức dậy. Quân của nhà vua đã tập hợp sẵn sàng. Ngoài cổng thành, ngựa của chàng, một chiến mã màu đỏ nâu rất sung sức và hăng hái đang sốt ruột gõ móng. Xê-gia dẫn đầu đoàn quân tiến ra khỏi lâu đài. Sau khi hết băng đồng, rồi treo đào lội suối. Cuối cùng, họ cũng đến được lâu đài của bá tiết Louis de Bermont xê Gia xem xét lâu đài, các bức tường khá cao và được thiết kế đúng cách. Nhưng Xê-gia từng thấy những bức tường cao hơn và kiên cố hơn nhiều. So với Foley và Fianza, đây chẳng phải là nhiệm vụ khó khăn gì lắm. Xê-gia thông thả triển khai đội hình, vì chàng còn nhiều thời gian phía trước. Mặc vào bộ giáp nhẹ rồi chuẩn bị sẵn sàng tác chiến. Đít thân chàng sẽ dẫn đầu cuộc tấn công của kỵ binh. Xét khả năng của bộ binh Xê-gia biết rằng Cuộc tấn công của kỵ binh Có tính chất quyết định Thắng 2-7 Là do ở đạo quân chủ lực này Nhớ lại những bài học Đã rút ra từ tướng pháo binh Vito Vitaly Đầu tiên Xê-gia giải các cầu pháo Trung quanh vành đai các bức tường Và bảo vệ chúng Bằng các đơn vị kỵ binh và bộ binh Khi đã xong Chàng ra lệnh cho quân bắn vào các tường thành Hành động này sẽ giết chết hoặc làm bị thương nhiều quân hộ thành và giảm thiểu nguy hiểm cho lực lượng của xê ra. Các sĩ quan pháo binh truyền lệnh cho pháo thủ và cuộc dội pháo bắt đầu. Cuộc phát pháo công thành diễn biến tốt. Cứ sau một hồi, khi những khẩu pháo khạc lửa, từng mảnh thanh phía trên dẹo dạo và rơi xuống vương vãi khắp lâu đài. Dưới tiếng đạn pháo đùng đoàn, xê ra nghe tiếng kêu la của đám lính hộ thành bị cắt lìa một phần thân thể hay bị nét bay ra khỏi tường thành bởi cuộc pháo kích không ngừng. Nhưng lúc này, sau hơn một giờ, đã đến lúc phải thay đổi chiến thuật. Xê ra, lận cho quân mang pháo sang một bên lâu đài. Sau đó, chàng ra lệnh tập trung hỏa lực hướng thẳng vào một phần của bức tường rộng không quá 50 bộ. Nơi đó, Xê ra nghĩ là chỗ kỵ binh sẽ tràn qua tấn công. Lâu đài này không được xây dựng kiên cố như những lâu đài ở Ý mà Xê Gia đã từng tấn công. Sau mỗi loạt bắn, các bức tường bắt đầu lung lai và Xê Gia biết rằng kết cục đã gần kề. Chính lúc đó, chàng hạ lệnh cho kỵ binh chuẩn bị tấn công. Các sĩ quan kỵ binh truyền đạt lệnh của chàng và mỗi kỵ sĩ đều kẹp sẵn một ngọn giáo đáng sợ dưới cân tay trong tư thế tấn công. Mỗi người đều mang thêm một thân gươm nữa. Và dù cho bị ngã ngựa, họ vẫn còn là một đấu sĩ đáng gợm. Bản thân xê cưỡi con ngựa chiến màu nâu đỏ, đặt ngọn giáo ở tư thế sẵn sàng. Trang kiểm tra thăng kiếm và cây thiết côn gắn múi nhọn ở đầu, treo nơi yên ngựa. Sẵn sàng để dùng nếu như chàng bị ngã ngựa và rơi mất kiếm. Tinh thần chiến đấu của xê ra cao. Nhưng còn hơn thế, Đây không chỉ là một trận chiến chinh phục, vị vua này đã rất hào hiệp với chàng, đã cứu mạng chàng và trở thân bạn tri kỷ của chàng. Hơn thế nữa, Xê Giai biết rất rõ một bá tước độc ác như Bê Mông có thể làm những điều xấu xa bạo ngược đến thế nào nếu để mặc cho hắn tự tung tự tác. Vì mang món nợ danh dự và ân tình sâu nặng đối với vua Jên, nên chàng quyết phải kết liễu tên bá tước bạo ngược lưới được Bê Mông này xê ra nghe thấy tiếng kêu quen thuộc. Một lỗ thùng, một lỗ thùng. Một lỗ thùng thật to, nhan nhở, mà kỵ binh có thể dễ dàng tiến công vào và đánh chiếm lâu đài. Tim đập rộn ràng, xê-giang quay lại và hét lớn. Xua quân tràn vào thành, kéo tấm che mặt của chiếc mũ xuống. Tràng thúc ngựa chiến, thẳng tiến về chỗ lỗ thùng. Nhưng khi cho ngựa phi vùn vụt về phía trước bức tường, bóng dưng chẳng nhận ra có điều gì đó cực kỳ không ổn. Tuyệt không có một âm thanh nào của vó ngựa chạy bên cạnh hay theo sau chẳng. Vẫn thúc ngựa, chàng ngoái nhìn lại. Đằng sau chẳng, toàn đội kỵ binh vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Kinh hoàng, chàng nhận ra rằng không một người nào theo mình. Bất kỳ lúc nào, đám quân dự bị trong lâu đài cũng có thể ùa ra từ lỗ thủng. Và nếu kỵ binh không chiến đấu, sẽ khó mà đánh bật chúng đi. Xê Gia gìm chàng lại quay về phía đội kỵ binh, dỡ tấm che mặt và hét lên. Tấn công đi nào, lũ hành nhát. Nhưng toàn thể kỵ binh vẫn đứng chơi như phỏng. Giờ đây, Xê Gia đã hiểu, bọn khốn nạn này đã bị mua chuộc. Chúng đã phản bội quân vương của chúng, bạn của chàng. Cứu tinh của chàng. Virgin sứ Navarre. Nhưng chàng thì không. Xưa ra không do dự chi nữa. Chàng hạ tấm che mặt. Nắm chắc mũi giáo. Một mình một ngựa phi ào qua lỗ thủng của bức tường thành. Bụi bay tung trời. Hỗn loạn khắp nơi. Ngay lập tức. Đám quân dự bị. Với thương, giáo. Và gươm sông thẳng vào chàng. Chàng phóng ngựa xông thẳng đến. Đám quân lính giạt ra. Nhưng chỉ có hai tên chết dưới bí giáo của chàng. Giờ đây, quân địch quầm tụ lại và vây kính lấy chàng. Bằng bản năng của một đấu sĩ bẩm sinh, xe ra chiến đấu, một tay cầm gươm, tay kia cầm thiết côn nhọn đầu. Hết kẻ địch này, đến kẻ địch kia đổ rạp, bị chàng đập bằng thiết côn, đâm bằng kiếm, ngã xuống đất. Thế giờ bỗng dưng con ngựa của ngã chàng rơi xuống đất lăn mừng chấn ngọn thương hay mũi giáo của quân thủ. Chàng đứng bật dậy, thân thiết côn đã mất, nhưng vẫn còn thân kiếm trong tay. Chàng vung kiếm chém tứ phía. Tuy nhiên, chúng quá đông. Chúng vây lấy chàng mà đâm mà chém. Chàng thấy nói đau, vì ngọn giáo đâm vào nách. Máu chàng tuôn ra, chàng mất sức dần. Thế rồi, chàng nghe một giọng nói an nổi. Trong tay cầm vũ khí và do vũ khí. chẳng nghĩ đến Lucrezia. Rồi chàng ngã trúi xuống đất. Mọi suy nghĩ đều ngừng lại. xê già đã chết. Phân kết xê già bóc người từng là một hồng y, một công tước, và một gonfalo Niere được tôn vinh trong nghi lễ lòng trọng ở Rome do em chàng hồng y Geoffrey Borgia chủ lễ với sự chứng kiến trọng thể của đích thân giáo hoàng Julius. Sau đó, cho cốt của chàng được đặt dưới một tấm bia khổng lồ trong đại giáo đường Santa Maria. Người ta đồn rằng giáo hoàng Julius muốn xây ra an vị tại nơi mà ông có thể để mắt theo dõi dù chàng đã chết. Nhưng Lucrezia Borgia đã thu xếp để Michelito đánh cắp cho của anh nàng và đặt vào một chiếc bình vàng. Michelotto, do một phép lạ nào đấy, vẫn còn sống, đã phi ngựa suốt đêm để mang cho của Seja về cho nàng ở Ferrara. Ngày hôm sau, Lucrezia cùng với đoàn tùy tùng gồm khoảng 300 nhà quý tộc và lính vũ trang đưa Seja về ngân hồ sau một hành trình dài. Lều bạt được răng lên dọc thay bờ hồ Đó là những người sám hối, đến từ mỏ tôn pha, chỉ cách đó độ 10 dặm. Và các cô nàng nhân tình, của vài vị chức sắc cao cấp trong giáo hội, đến đây than khóc, ăn năn hối hận. Nhưng người của Lucrezia xua họ đi. Từ ngọn đồi cao, nàng có thể thấy những chóp tháp nhọn của thành dôn. Và điều đó mang lại những hoài niệm thùa nàng con là một kẻ phạm tội lỗi xác thịt. Khi nàng phải chịu những thống khổ vì sợ hãi cho anh, Và cha nàng, bởi những gì nàng biết về họ. Giống như nhiều kẻ tội lỗi khác, nàng từng đến ngân hồ để được thân tẩy dục vọng tội lỗi. Thực lòng tin rằng, dòng nước thiêng ở nơi đây sẽ tẩy đi mọi cám dỗ Vì hồ nước này nổi tiếng đem loại an ủi và cải tạo những kẻ phạm tội Nhưng cha nàng, giáo hoàng, với nụ cười tinh quái nhưng hài hước, nhắc nhở rằng, không có gì giả dối cho bằng. Sự ác năng của kẻ phạm tội. Xét cho cùng, một con người như thế là một thí dụ điển hình cho những kẻ yếu đuối, dễ bị thời cuộc đẩy đưa. Giờ đây, Lucrecia ngồi bên bờ hồ trong căn lều vàng, trong da mặt hồ lấp lánh ánh bạc Lòng nàng thật bình yên, sự bình yên mà nàng chưa từng có trong cuộc đời. Cả cha và anh đều đã mất, và số mạnh của nàng đã được an bài. Nàng sẽ xin thêm những đứa con Nàng sẽ trị vì Ferrara Nàng sẽ công chính Và trên tất cả sẽ sống thật nhân tử Trong suốt phần đời còn lại của mình Nàng sẽ không bao giờ Có thể so tài với cha và anh Trong sự nghiệp thế gian Nhưng chuyện đó đâu quan trọng mấy Vì nàng sẽ không giống họ Đáng buồn thay Nàng thừa nhận trong thâm tâm rằng Họ chẳng bao giờ thực sự từ ái Nàng nhớ lại chuyện xê ra đã trừng trị nhà thơ trảo Phúng La Mã Philophila người đã viết ra những bài thơ thô tục về nhà Pogge Tất cả những chuyện đó giờ đây có nghĩa gì đâu Ngôn tử thì có làm trầy sức được ai tí nào đâu Liệu ai thực sự tin vào những bài thơ ấy Và thế là nàng mang cho cốt của Seja đến ngân hồ như thế nắm cho tàng này vẫn còn có thể bị tội lỗi cám dỗ hoặc như một cách hành hương Để chuộc những tội lỗi xác thịt của nàng Những tội lỗi duy nhất Mà nàng từng phạm phải Và nàng sẽ không bao giờ tái phạm nữa Cuối cùng Nàng sẽ được cứu chuộc Suy nghĩ đó Làm Lucrezia Âu yếm nhớ về cha Là một hồng y của hội thánh Khi nàng mới sinh ra Một người cha đầy yêu thương và trách nhiệm Khi ông là giáo hỏa Và là người đại diện của chúa giê -xu. Liệu linh hồn ông có bị nung trong hỏa ngục mãi mãi vì tội lỗi. Nếu như nàng còn có thể động mối tử tâm, thì làm thế nào mà một thường đế toàn năng lại không có thể? Lúc đó, nàng nhớ lại những lời cha đã nói và nàng than khóc về chuyện xê ra đã giết hại chồng nàng. Chúa sẽ tha thứ cho cả hai. Ông đã bảo nàng, nếu không thế, thì đâu còn lý do để chúa tồn tại. Và rồi sẽ có một ngày, Khi tấn bi kịch thế gian này chấm dứt, chúng ta lại sẽ xung vầy bên nhau. Đêm dần buông, mặt hồ lấp lánh màu bạc. Lucrezia chậm rãi tản bộ đến cầu càng nhỏ, nơi anh em từng bơi lặn nô đùa khi còn bé thơ. Và trong tâm tưởng nàng, nàng có thể nghe giọng nói của anh Seja vang lên trong tuổi thơ hồn nhiên của mình. Không, Crezia, chỗ đó nước long lắm. Hay Đừng lo Grazia Anh sẽ cứu em ạ Và sau đó Khi đã lớn khôn Từng trải Cùng những mộng mơ tan vỡ Giọng tràng lại vang lên Hứa hẹn Nếu đó là điều em muốn Grazia Anh sẽ cố gắng giúp Và vào lần cuối cùng gặp mặt Trang khẩn câu Nếu có khi nào anh bị giết hại Grazia Hãy sống vì anh Và nàng đã hứa sẽ tân theo Khi đến cuối cầu tàu, màn đêm dài đặc đã bao phủ lấy nạn. Vầng trăng nhợt nhạt vừa vươn lên khỏi các ngọn tuyết tủ. Chính lúc đó, Lucrezia mở nắp bình đựng cho cốt và chậm chậm dài cho cốt của Xê-gia vào làn nước ngân hồ. Sau đó, khi trở lại bờ hồ, nhiều người sám hối từ những ngọn đồi đi xuống và nhận ra nạn. Một cô gái trẻ đẹp quay sang chàng thân niên đi cạnh và chỉ vào Lucrezia Người phụ nữ xinh đẹp kia là ai vậy? Nàng hỏi chàng trai Lucrezia Esther nữ công thức tốt bục và đầy tư tâm của Ferrara Chàng ta nói Em chưa từng nghe về công nương ấy sao?